Những khi đầu gối má kè, giả liễn kể hết chuyện ngày thường của Phượng Thư cho dì hai nghe. Chỉ chờ khi nào Phượng Thư chết sẽ đón dì hai về. Dì hai nghe nói tất nhiên là vui lòng lắm, trong nhà độ gần 10 người, ăn tiêu rất là đầy đủ. Thấm thoát đã 2 tháng, hôm đó giả chân lễ Phật ở chùa thiết hạm xong đến chiều về nhà. Đã lâu không được gặp chị em họ vưu, nên giả chân định đến thăm. Hắn sai người hầu đến trước xem giả liễn có ở đây không. Người hầu về trình. Cậu liễn không có ở đây ạ. Giả chân thích lắm vào người nhà về trước, chỉ để hai đứa hầu thân ở lại rắp ngựa. Một lúc đến nhà vừa mới lên đèn, giả chân lặng lặng đi vào. Hai đứa hầu tem ngựa buộc ở ngoài vườn rồi xuống nhà sưới trực hầu Thì dạ chân vào trong nhà mới thắp đèn. Trước hết dạ chân vào thăm mẹ con dạc bưu, sau đó dị hai ra chào. Dạ chân trong thế dị hai khớn lợ vui cười, vừa uống nước vừa nói. Người tôi làm mối thế nào? Nếu lỡ dịp thì có thắp đèn lồng đi tìm cũng chẳng thấy. Mãi kìa, chị nhà sẽ mang lễ đến, mừng chú và sĩ đấy. Trong khi nói chuyện, sĩ hai đã sai người dọn sượu rồi đóng cửa lại, vì đều là người trong một nhà nên không e rè sĩ cả. Bào nghị đến chào, dạ chân nói. Anh là người có bụng tốt nên cậu hai bảo anh vào đây hầu. Sau này còn cần đến anh nhiều nữa đấy. Anh không nên ra ngoài uống rượu gây chuyện, thế nào ta cũng sẽ thưởng cho. Cậu hai thì bận việc, bên ấy lại đông người. Nếu có gì thiếu thốn, anh cứ đến trình ta. Anh em chúng ta không như người khác đâu. Dạ, cháu biết rồi ạ. Chỉ chờ cháu bắt đầu, mời không hết lòng hầu hạ thôi ạ. Anh mà biết thế thì tốt lắm. Bốn người cùng ngồi uống rượu, dì hai biết chừng liền nói với bà già họ vưu. Con sao cứ sợ sợ, mẹ cùng con đi sang bên kia đi ạ. Bà già họ vưu hiểu ý, cùng xỉ hai đi ra, chỉ còn chơi lại lũ A Hoàn nhỏ. Giả chân liền ngấp ngé xỉ ba định dở trò bậy bạ. Bọn A hoàn nhỏ thấy ngượng đều lần đi một nơi để mặc hai người muốn làm trò thì làm. Hai người hầu nhỏ thì uống rượu, với bảo nghị ở dưới bếp, vợ bảo nhị đứng làm cơm. Chả thấy hai A Hoàn chạy xuống cười đùa đòi uống rượu. Bà Nghị nói, các chị không hầu trên đấy, sao lại lẹp xuống đây? Nhớ ông gọi đến, không có ai lại xin chuyện đấy. Vợ hắn mắng, đổ ngu, rốc cho nhiều rượu vào. Xảy bứ hỏng ra rồi giúp cổ mà ngủ đi. Gọi hay không có việc gì đến anh? Việc gì đã có tôi đây? Mưa hay gió cũng mà chẳng ướt đến đầu thứ người ấy. Bảo Nghị nhờ vợ mới có thể diện gần đây ngoài việc ăn bớt tiền đi uống rượu, hắn không nhìn đến việc gì, giả liễn cũng không hề cách mắng hắn. Vì thế hắn sợ vợ như mẹ, bảo sĩ nghe nấy. Lúc này hắn uống rượu say mềm, đi ngủ ngay. Bây giờ vợ Bảo Nghị cùng ngồi uống rượu với bọn A hoàn và người hầu, cố chiều lòng bọn này để chúng ton hót với giả chân. Đang uống rượu cao hứng thì có tiếng gõ cửa, vợ bào nhị chạy ra mở cửa, thấy giả liễn xuống ngựa, hỏi nhà có việc gì không, vợ bào nhị khẽ nói, ông cả bên phủ đông, đừng ở buồng phía tây kia. Giả liễn nghe nói đi vào buồng, thấy sĩ hai cùng bà giả họ vưu đứng ở đấy, thấy giả liễn vào, dĩ hai có vẻ hơi ngượng, giản liễn làm ra không biết thì nói, thôi lấy rượu ra. Chúng ta cũng uống vài chén rồi đi ngủ. Hôm nay anh mệt lắm. Vì hai cười đỡ áo bưng nước, hỏi vắn hỏi dài, giả liễn thích quá trong bụng ngứa ngáy khó chịu. Một lúc vợ bào nhị bưng rượu lên, hai người cùng uống. Bà già họ vưu không uống, về buồn ngủ ngay. Hai a hoàn nhỏ chia nhau mỗi đứa hầu mỗi nơi. Đứa hầu thân của giản liễn là thằng Long sắt ngựa, trông thấy ở đấy có một con ngựa nữ nhìn kỹ biết là ngựa của vài chân, no hiểu ý chạy xuống dưới bếp. Thằng Hì và thằng Thọ đứng ngồi uống rượu ở đấy thấy thằng Long vào, cũng đều hiểu ý cười nói. Anh đến thật là khéo, về chúng tôi không theo kịp ngựa ông tôi, sợ đi đêm khuya bị phạt, phải vào nghỉ nhò đây một tối ạ. Thằng Long cười nói, có sườn thì các anh cứ nghỉ. Cậu hai xài tôi mang tiền, sao cho mợ rồi. Tôi à cũng không về nữa. Thằng Hì bảo thằng Long, Chúng tôi uống nhiều rồi. Anh lại đây uống thêm một chén. Thằng Long vừa ngồi xuống, Cất chén rượu lên, Nghe thấy trong buồn có tiếng ngựa hét, Vì hai con ngựa buộc cùng chuồng không chịu, Nên chúng cắn đá nhau. Bọn thằng Long vội bỏ chén rượu xuống, chạy ra, quát cho im đi, bụng xiên mỗi con ra mỗi nơi rồi đi vào. Vợ Bảo Nghị cười nói, Các chú đi ngủ đi, chả được rồi, ta phải đi đi ạ. Thằng Hỷ uống mấy chén, say đờ mắt ra, thằng Long thẳng thọ đi đóng cửa, quay lại thấy thằng Hỷ nằm sóng sượt trên giường, hai đứa đẩy nó nói, Anh ơi dậy đi. Rồi nằm cho ngay ngắn mà ngủ, anh chỉ biết lấy mình, còn đẻ hộ cho chúng tôi. Thằng Hì cười nói, hôm nay chúng ta trồng thấy một lò bánh nướng thật đường hoảng, nếu có đứa nào, ta phải cho nó một cái cho sướng. Thằng Long, thằng Thọ biết nó sai cũng mặc kệ, tắt đèn đi ngủ, dì hai nghe thấy tiếng ngựa hét trong bụng rất ánh náy, cứ phải tìm cách nói lấp đi. Giả liễn uống được mấy chén hứng lên, sai cất sọn bàn rượu rồi đóng cửa, cởi áo đi ngủ. Dì hai chỉ mặc một áo chén đỏ, tóc buông xóa, vẻ mặt lẳng lơ, trông càng đẹp hơn ban ngày. giản liễn ôm lấy cười nói, Ai cũng bảo con vợ dạng xoa nhà anh đẹp, nhưng bây giờ anh xem ra, nó sạch dép cho em cũng không đáng. Dì hai nói, em có đẹp lại kém phẩm hạnh. Chẳng thà đừng đẹp còn tốt hơn à? à Sao em lại nói thế Anh không hiểu Sĩ Hai rơm rớm nước mắt nói Các người cho em là người khổ đồ Nhưng có việc gì mà em chẳng biết Bây giờ chúng ta làm bạn với nhau mấy hai tháng Kể ra hãy còn mới mẹ Nhưng em biết Anh không phải là người hồ đồ Em sống là người của anh chết là ma của anh Đã là vợ chồng Thì suốt đời em trông cậy vào anh Còn sắp xấu anh một tính xỉ. Hôm nay em đã có nơi nương tựa rồi, còn gì nó, sau này chẳng biết kết quả ra sao. Theo ý em, nếu cứ nhập nhằng mãi như thế này, sợ không thể yên được đâu. Phải tìm một cách nào lột giải mới được ạ." Giản Diện cười nói, "Em cứ yên tâm, anh không phải là người hay ghen tuông đâu. Việc trước của em, anh biết cả rồi, em mà không cần phải nói úp mở nữa." Bây giờ em thấy anh ấy, tất nhiên cũng ngựa, thì bằng ta phải bỏ thoái đó đi. Nói xong giả liễn đi sang phòng phía tây, thấy trong cửa sổ đèn nến sáng trưng hai người vẫn đang uống rượu vui đùa, giả liễn đẩy cửa vào, nói Anh ở đây à, em mà sang chào anh. Giả chân đứng dậy mời ngồi, giả liễn cười nói Anh làm gì vậy? Chúng ta là chỗ anh em từ trước đối xử với nhau như thế nào? Anh phải bận làm gì em, dù em mà có thịt nát xương tan cũng không quên ơn anh. Nếu anh quá nghĩ, làm em khó xử Từ nay xin anh cứ coi như người thường mới phải. Nếu không, em thả đành chịu không có con trai, chứ không dám đến chỗ này nữa. Nói xong liền quỷ xuống, giả chân vội kéo dậy, nói... <cười> Chú bảo gì anh cũng xin vương mà. Giả liễn sai Mang rượu đến đây, ta cùng anh cả uống vài chén. Rồi lại cười hì hì, bảo sỉ ba. Sao gì không mời chú uống một chén? Giả chân cười nói. Chú hai, về chú, anh cũng uống cặn chén này. Nói xong ngửa cậu lên uống. Sỉ ba đứng ở trên giường chỉ vào giả liễn cười nhạt. Anh đừng có vở rộng đường mật với tôi, đem miếng nấu với nước ngã, anh ăn đi tôi xem, đưa người vẽ lên sân khấu, khéo kẹo làm sách dày đấy. Anh đừng lú lấp ruột gan, tưởng chừng tôi không biết việc trong nhà các anh hay sao. Lần này anh em nhà các anh định vung một ít tiền thối xa, coi chị em chúng tôi là đĩ thoã để mua vui. Các anh đừng có nghĩ nhầm, tôi cũng biết vợ anh là một người đáo lệ. Này anh lấy chị tôi làm vợ lẽ, khác nào, kẻ ăn trộm, chim không dám đánh. Tôi nhất định gặp chị Phượng, xem chị ấy có mấy đầu mấy tay. Nếu hai bên hòa thuận thì thôi, chưa có việc gì ngang trái. Tôi cũng đủ sức, moi ruột, móc gan các anh ra. Rồi liều chết với con mộ cay nghiệt ấy một phen. Uống rượu chứ sợ gì, nào chúng ta uống đi. Nói xong, chị ta cầm ngay lấy nậm, xót ra một chén, rồi kéo giả liễn lại, dốc nốt cho hắn, nói. Tôi đã uống với ông anh anh rồi, bây giờ chúng ta uống với nhau nhé. Giả liễn sợ quá, tình hẳn rượu giả chân cũng không ngờ sỉ ba lại sợ mặt đến thế. Hai anh em hắn xưa này quen lối ăn chơi sổ sàng trong đám xăng hoa, không rẻ hôm nay là bị cô gái này choảng cho một phố